các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình như là cô gái đã hỏi đường sau đó tim hắn bỗng nhiên cuồng loạn hắn nhớ ra cô giống ai chính là apple khi hắn giúp cô cài bông hồng nhìn thấy hai nốt ruồi đỏ trên vành tai cô lúc đó hắn khẳng định cô thật sự là apple tỉnh lại sau một đêm mãnh liệt người đẹp không biết đã đi đâu sau đó hắn mới biết cô ngay cả tên cũng giấu diếm hắn bọn họ hai người thất lạc một thời gian Không ngờ tới buổi gặp mặt, cô lại tự mình xuất hiện trước mặt hắn. Duyên phận giữa họ đã đủ dày, đủ thâm, vậy nên yêu thương cô là chuyện cuối cùng sẽ đến. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của bạn họ, quà tặng hắn đã chuẩn bị từ hôm qua, nhưng vừa nghĩ lại ý tưởng của mình, hắn lại có chút ngây ngô. Người khác nghĩ hắn trong chuyện tình cảm sẽ là kẻ lạnh như băng, cứng rắn như đá tảng, nhưng khi thực sự yêu, ngay cả đá tảng cũng có khi lãng mạn. Dậy sớm rửa mặt xong Hắn mang theo quả tặng đi tới nhà Ly Minh Phi Em nhận được chưa? Cảnh Lan Hiên trước khi vào phòng họp Tranh thủ gọi điện cho Ly Minh Phi Đã hơn 9 rưỡi có lẽ cô đang ở đài truyền hình Hai ngày nay cả hai đều bận rộn Ngoại trừ nói chuyện điện thoại Thì không hề gặp mặt Hắn rất nhớ cô Nhận được rồi Một bó hoa hồng cùng bốn cây xương rồng Hoa hồng thì cô hiểu được Là quà cho lễ tình nhân sắp tới Nhưng còn xương rồng Sao anh lại tặng cây xương rồng Dân thượng nhà em không phải có trồng ba gốc xương rồng sao Cho nên anh tặng bốn cây Li Minh Phi bật cười Chẳng lẽ là có ý nghĩa gì đó Bảy cây xương rồng có ý nghĩa đặc biệt gì sao Thất linh bát lạc Chất trụ bát thiệt Thất thượng bát hạ Thất hiệp ngũ nghĩa Thất thập nhị biến Thất niên chi dương Thất tình lục dục Thất khiếu sinh yên Còn gì thất nữa không Ta phục ta quá đi, một hơi có thể nói ra nhiều thành ngữ thất như vậy. À các bạn thân mến và tiện đây thì tâm tình sẽ giải thích nghĩa của các cụm từ này cho các bạn cùng hiểu nhé. Thất linh bát lạc có nghĩa là mỗi thứ một nơi. Thất trụ bất thiệt là tương tự chín người mười ý. Thất thượng bát hạ là bất an, không ổn định về tâm lý. Thất hiệp ngũ nghĩa là cuốn sách nói về bao thanh thiên, còn thất thập nhị biến là 72 phép thần thông. Thất niên chi dương là tương tự đi đêm lắm có ngày gặp ma, y nói về việc để lâu ngày thế nào cũng có chuyện ngoài ý muốn. Thất tình lục dục là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người. Còn thất khiếu sinh yên là tức giận đến cực điểm. Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Cô nàng ngốc nghếch Anh cũng biết lãng mạn đấy. Chẳng lẽ đối với cô, hẳn vô vị đến thế sao? sao? Làm sao? Làm sao lại có người, đã biết cô là kẻ đi đoạt bạn trai của người ta, mà còn cố ý cho là cô ngây thơ, thuần khiết như công chúa Bạch Tuyết như hắn. Hắn là đồ ngốc sao? Trong lòng rất kích động, nhưng cô vẫn im lặng, sợ là vừa mở miệng, giọng nói là cả đi sẽ làm lộ tình cảm của cô. Bảy chú lùn bảo vệ công chúa, trong lúc hoàng tử chưa xuất hiện. Cô hít sâu, rất nỗ lực đè nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn rơi không kiềm chế được vậy hoàng tử khi nào mới xuất hiện cảnh lan hiên không trả lời ngược lại hỏi nàng bạch tuyết buổi tối có dỗi không cô khóc cô gái này nhìn thì có vẻ cứng cỏi đấy thực ra là yếu đuối hơn bất cứ ai hít hít mũi lê minh phi treo chọc anh nhớ cưỡi bạch mã đến nếu không em sẽ nhận nhầm người đấy vậy em cũng nhớ nuốt một miếng táo độc coi như chứng tỏ bản thân quen biết cảnh lan hiên càng lâu Cô phát hiện ra hắn cũng rất hài hước. Được rồi, anh phải vào họp đây, buổi tối mình gặp nhau. Được, tối gặp lại. Cô xoay điện thoại. Chụt, nhận được chưa? Cái gì? Hôn gió, kiểu anh quốc. Không xong, anh vừa nhận được là kiểu pháp, là ai gửi vậy? li Minh Phi gửi to, anh chàng này càng ngày càng trai mặt. Nhầm nhầm, hôn kiểu pháp là của em gửi, em sợ anh nhận nhầm, cho nên mới nói là kiểu anh. Ôi! Thôi anh vào họp đi, bye bye Cô ngắt điện thoại Cảm xúc hoàn toàn là vui sướng Đúng lúc diễn viên Hùng Phượng Lâm vừa quay sang một cạnh Đi tới đợi bên cạnh Minh Phi Cô sao thế này Mũi hồng hồng, viến mắt cũng hồng Nhìn đã biết là vừa khóc Nhưng vẻ mặt rất hài lòng Cảm động mà khóc thôi Đối mặt với chị em tốt Hùng Phượng Lâm Cô có thể nói rất nhiều chuyện Hùng Phượng Lâm quay sang bỏ hoa hồng để bên cạnh Biểu môi Bạn trai tặng phải không? Ừ, vừa mới nói chuyện một lúc. Cô em trông cô kia chẳng thèm che giấu ngọt ngào. Hùng Phượng Lâm vốn dĩ có hơi lo lắng cho Lê Minh Phi, cô nàng này nhỏ hơn cô đến 10 tuổi, vừa có tài vừa có sắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net